Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của năm mới năm 2025 hôm nay trình kênh Chuyện Đỉnh Soạn xin được uh, gửi đến quý vị và các bạn uh, câu chuyện về series về Thầy Vẩu của tác giả Thiên Tường qua một uh, sáng tác mới câu chuyện Thầy Vẩu Quất Ma Làng cũng nhân dịp là uh, một năm mới Tết Dương Lịch uh, đã đến xin được kính chúc quý vị uh, nhiều sức khỏe nhiều an bình và gặp nhiều may mắn trong một năm rươngg lịch mới và chúng ta cũng đang chuẩn bị à, à, tất cả mọi việc để chuẩn bị chào đón một năm âm lịch sắp đến Kên chúc quý vị à, luôn được bình an và mạnh khỏe Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện thầy vầu Quất Ma làng qua phần dị đọc của Định soạn Tiếp tục diễn biến của tập trước chính là vào lúc nửa đêm khi bà tìn hoa quả tạc bỏ chạy khỏi nhà của người đàn ông bên làng Ta Lạ. cái đó lão vậu và thằng sụt sợ quá vắt chân lên cổ mà chạy, miệng làng hét như chối chít. Trời đất ơi, con quỷ bạch thang, cứu tôi với trời đất ơi, thầy ơi thầy làm gì đi chứ, sao thầy còn chạy nhanh hơn cả con vậy? Lão vậu đang chạy phía trước nghe thằng ôn con trách thì ngoái mặt ra đằng sau rồi chửi. Làm cái đích gì nữa Ta còn mang theo bùa bà gì đâu Không có bùa thì chúng mình bình đẳng Mày muốn làm gì thì tự đi mà làm Xất lời lão cố gắng để chạy Nhìn biểu hiện còn sợ hơn cả thằng hợp trò Ở phía sau cách đó một đoạn một trong cái bộ dạng rời ướt đất hỡi theo hai thằng đồng đội vẫn ra sức chạy đi Thì nghĩ rằng chủ nhà còn dí theo mình nó gạo lớn Đợi con với Chạy cái gì mà chạy nhanh vậy Đừng có bỏ con một mình đã thấy Thảo ôn con ra sức mà chạy, vẫn không quên ngoái ra đắng lưng xem có bị đuổi theo hay không. Thế ngồn nào náo đồng cả nàng ta là khi lắm người tỉnh giấc mở cửa chạy ra, thì mấy bóng người chạy như ma đuổi. Ngay đường có con quỷ bạch tạng đám người lập tức đóng cửa cài then, không dám nói thêm chuyện. Trong buồn căn nhà bà vợ nó với chồng, Đấy, làng mình là có quỷ rồi đấy, ở yên trong nhà đừng có ra đó nghe chưa. Ở ngoài kia ba tin hoa quả tầng vẫn nối đuôi nhau mà chạy Mãi một lúc thì mới về được tới nhà của con trai ông cụ mày Lá vầu bấy giờ cuối dập người vừa thở vừa bảo khiếp quá Mày mà chạy kìm chứ mà để nó bắt được là xong cái thân già này Cái làng gì mà lắm ma quỷ thì không biết Sột cũng nói thêm Đúng đó thầy biết thế cái lúc tối xong mình về luôn đi Ngồi với vợ con cho sướng Ăn được cái quả cốc mà chạy muốn phòi cả cơm Thì cái lúc nãy đứa nào nàng nạc đói đi Bây giờ còn ở đó mà than Sột ổ lên bảo Ồ chứ không phải là thầy Thì còn ai vào đây thầy dù chứ ai Ủa tao rủ hả Thì cho ta xin lỗi nha Mà cái thằng bột đâu không biết đâu có thoát được không Sột lắc đầu Với lúc đó thì bột cũng chạy vào trong sân Công mày cái đống vôi đổ trên người đã vơi đi Do nãy giờ thằng này vận động mạnh Cho nên trôi gần hết Sột thấy bàn thì mừng giữ bảo Ôi, mày quá rồi, tao với thầy còn tưởng mà bị chủ nhà tóm sống rồi đưa lên ủy ban chứ. Bồn thở dốc mắt mờ không ra vì mệt, người vẫn còn ước sũng, mãi mới mở được miệng mà trách. Khiếp thôi, chả cái gì mà chạy dữ vậy, không có chịu đợi, tính để tao bị túm một mình hay gì. Sọn gái đầu giống nghiêm trọng. Mày còn hỏi nữa, thật ra tao với thầy định quay lại cứu mày, mà lại gặp phải con quỷ bạch tạng, người nó trắng toát nhìn gây gớm. Lúc nãy chạy không có kịp chắc bị nó hút sát rồi Vừa nói thằng này Vừa nhìn sang ông thầy đáng yêu của mình Lá vậu gật gù Bột nghe vậy sợ hãi rồi hỏi Thật hả? Chả đất ơi thế mà ta không biết Mày mà cũng không bị bắt Chứ không thì tiêu rồi Mà con quỷ thế nào? Mày tả lại cho tao nghe coi Xuân miêu tả lại Thì cái con quỷ đó Nó cao cao ná ná mày đó Tóc thì lờm chớm Người thì nhem nhuốc cái gì trắng bạch Nhìn gớm chả chịu được Nó đuổi theo tao với thầy Còn giả làm mày để dụ dỗ nữa chứ, mà vi quý bây giờ ghê thật đó. Bồn cả đầu, trong lòng của nó tưởng tượng nó đang nghe thằng bạn trí cốt miêu tả gì đó quen quen, nhưng không thể nào định hình xét được. Giọt bây giờ để ý bộ dạng của đồng đội thì ngạc nhiên. Ủa chứ mày bị sao? Nhìn mày cứ ướt súng cả vậy. Đã vậy còn có chỗ đen chỗ trắng nhìn như con chó đốm. Chó cái gì? Cái chuyện này khó nói lát để tao kể cho mày nghe. Sợ định nói gì thì từ trong nhà con trai của cụ máy bước ra Nhìn bắt thầy trò rồi hỏi Ủa sao mọi người lại ở ngoài Sao không có đi ngủ Tự nhiên nghe trong làng có gì ồn nào vậy chứ Lão vào vội đáp À không có gì đâu Chứ tôi không có ngủ được cho nên ra ngoài đi dạo Chẳng may gặp phải con quỷ bạch tạng Xuyên nữa chạy không kịp Ủa trong làng lại có quỷ nữa sao thầy Lão gật đầu Người kia nắm tay rồi thủ thủy Trời đất Nếu vậy thì cho chúng con nhờ vào thể lần nữa. Con nghe mà sợ quá. Được rồi. Nhưng cứ an tâm đi. tôi viên hai học trò đây nhất định sẽ bắt được nó. Không sao cả. Cả bốn người sau đó quay vào nhà. Bộ rửa giấy thay vội bộ đồ mới vào trong phòng nghỉ ngơi. Bây giờ mới nói ra chuyện lúc nãy. Lão Vậu và thằng Ngu kia nhìn nhau ngần ngại. Miệng cười gượng vì hiểu ra. Con quỷ bạch tàng ban nãy mình nhìn thấy chính là thằng Uol Conn. Bột bấy giờ hỏi, thế chuyện con quỷ bạch tạng tính sao hả thấy? À không, con quỷ đó nó không có gì đáng sợ cả. Cho mày cứ ở đây, ta ra ngoài kia một lát là xong ngay. Thầy cho con đi với? Không không, thằng sốt đi theo là được rồi. Mày cứ ở yên trong nhà, không cần phải đi đâu cả. Cứ ngồi lấy một giấc cho thật ngon, mai còn về nha. Bột khó hiểu không biết xong lần này không cho mình đi bắt quỷ, thế nhưng nó cũng đành chịu. Lão vào cùng với thằng Xuân để cứ bước ra ngoài. Xuân bấy giờ điểm trách. Trời đất ơi. Sao thầy không bảo là để mai hãy làm. Tự nhiên bây giờ mò ra đây làm gì khổ quá đi thôi. Lão chấp miệng đáp. Thì lúc nãy tập cuống qua. Sao nó biết mình nhìn nhầm. Còn mà chết nhục. Nói đại vậy thôi. Mà cái chuyện này cấm có để lộ ra ngoài nha. Sống để bụng chết mang theo. Xuân nhăn cả mặt gãi đầu rồi đáp. Chứ thầy nghĩ còn muốn để cho cái thằng mất dạy nó nó biết. Nào mà biết nó rêu rao cả làng. Còn mặc con đảo lỗ chui xuống mới hết cái nhục Và thế là ngay tin phải núp vào bột khớp giữ im lặng Chẳng quá chẳng biết làm gì Lấy mấy cái què vẽ vẽ trên nền đất cho giết thời gian Mãi một lúc lâu sau cả hai mới dám mò vào Tưởng rằng bột còn thức thế hóa ra lại nằm ngủ say như lúc nào Miệng còn đang ngáy khỏ khỏ Dãi cả nước miếng chảy ra ngoài Xót lại thì thầm trách Đấy nó ngủ từ đời nào rồi còn đâu Thế mà bắt con ra ngồi đó lạnh chết đi được Thì ai mà biết được Tao tưởng nó còn thức chứ Đã diễn thì phải diễn cho đạt Cả ngày màu trống trong lên giường Quấn mền rồi nằm ngủ Bà tiếng ngáy lần lượt vang lên Ở ngoài kia tại một nơi nào đó Sao bụi cây Có hai bóng người đang ngồi sắt lại với nhau Lâu lâu còn hắt lên ánh lửa Và cả một vài lằn khói trắng Thằng bên trái nói với thằng bên phải Đã qua chứ Thế này mới là cuộc sống ấm quá đi thôi Thằng bên phải cũng đã lợn đỡ sau khi hít làn khói trắng và bốc lên. Đúng rồi, đã làm sảng khoái lắm. Cô Tiên ơi, em đến với cô Tiên đây. tầng hai kẻ này đang làm gì, hoa ra chúng cùng nhau muốn gặp cô Tiên bằng thứ chất đã bị cấm mang tên là ma túy. Ở làng quê thời này có thể vẫn còn nghèo, để sống chứ có gì gọi là phát triển, thậm chí điện đóm chỉ là những thứ sao vời. Nhưng cái thứ giết người không cần sao mà người ta gọi là thuốc viện này đã có manh nha. Khi đó đám thanh niên dặt rẻo chơi bời lưu lộng về những kẻ khác lồ kéo vào con đường nghiện ngập người ta bảo ma túy là thứ không được thử dù chỉ một lần thì những mấyã này vì máu ăn chơi thích thể hiện do ban đầu có từ chối không dám động đến như khi lý trí bị kéo sập và thử nó một lần chỉ cần có như vậy kẻ nào kẻ đánh màu chóng trở nên nghin ngập và bắt đầu tìm một cách để buôn được thuốc về chơi quay trở lại gốc cây bên vệ đường Nơi hai thằng thanh niên đang cùng nhau sử dụng chất cấm. Mắt tên nào tên đấy đều trợn ngược. Thế nhưng miệng vẫn nhoèn ra ngỡ nghịch Nói vớ vẩn trong cổ ngọng. Đã quá cô tiên ơi. Cô tiên ơi tới đây. Phấn tượng những gì mà gã đang thốt ra trong miệng. Chỉ là do cơn ảo giác gây ra. Thế nhưng dường như có gì đó rất chân thực. Và cụ thể là một trong hai thằng có tên là Khoác. Còn quần Lão Lác. Nhà cũng ở cùng làng phòng. Đột nhiên nghiêng người ngã vật có một bên. Thầy lại thấy mình vừa chạm phải cơ thể mềm mềm Không giống như của thằng bạn mình lúc nãy Khoác nặng phê tuy nhiên Số lượng thuốc chúng mua được không đủ nhiều Vì vậy trạng thái vẫn còn có chút tỉnh táo Cảm thấy mình như đang tựa vào một cô gái nào đó Thì ổn lên trong miệng Ủa cái gì mềm mềm vậy Trời đất ơi cứ như là được tựa vào người cô tiên vậy đó Còn đang phê pha thằng này cố gắng tận hưởng Cảm giác mềm mại của thứ mà gã nghĩ là cô tiên Không chỉ dừng ở đó Nó còn khu tay vắt sang bên cạnh Để chạm vào cơ thể ấy Lúc này gã nghĩ Điểm nào cũng giống như là một cô gái Vì làn da mình chạm vào nó mềm lắm Miệng cười ngần ngạch mắt Là đờ khoác bảo Cô Tiên ơi Cô Tiên đến với tôi phải không Máu đàn ông trong người nổi lên Lại không thấy người mình đang tựa vào Có phản đứng gì Thằng này cứ như vậy khu tay sổ soảng Khắp cơ thể của người đó Và quả thật là mình đang chạm vào những đường cong vô cùng mềm mại Vẫn còn đang phi pha Hoa không nhìn thấy gì rõ ràng Trong ánh mắt vẫn chỉ là những khung cảnh thương mộng trong ảo giác Nhưng vẫn thấy khá rõ gương mặt của một người con gái Mặc bộ quần áo dài theo kiểu phong kiến ngày xưa Một cô gái vô cùng xinh đẹp Hoa nghĩ ngày đó thực sự là cô Tiên Giọng của hắn ngờ nghịch Cô Tiên, cô xinh quá Cô Tiên có muốn làm người yêu của tôi không? Hoặc thấy cô gái gặt đầu thì càng phấn khích hơn. Các không nghĩ gì thêm trùm tới ôm lít khu tiên mà hít hả khi ngửi một mùi hương rất thơm. Cô tiên thơm quá, cô tiên thơm quá. Rất lời khoác tiếp tục người người Thế nhưng cái hương thơm vừa rồi đã biến mất. thay vào đó là một mùi tanh đến lộm rộng. Trong dây lát cặp mắt của khoác hạ xuống như bình thường. Mọi thứ ảo giác vừa rồi đều biến mất. cái thấy ngay cái không gian tối tăm trước mặt. Và cô tiên ban nãy cũng chẳng còn ở đây. Tự nhiên thứ khiến cho thằng này phải mở căng mắt nhìn. Chính là người mà nó đang ôm lấy. Đó chính là tên đi cùng với khoác để hút ma túy. Khoác hoảng sợ buông tay. Người run lên cầm cập. Khi thấy mặt bạn mình toàn là máu. Máu sống ra từ trong củng họng chắn ra khắp mặt. Môi tênh bốc lên nồng nặc. Khoác vội thả bạn xuống đuổi lại chân tay run dày. Thắng dùng mình nghĩ tới việc mình vừa rồi trong cơn hoang loạn đã làm hại bạn của mình, khoác hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết người bạn kia đất chít từ bao giờ, máu còn đang hộc ra từ trong miệng, người kia còn liên tục còn giật khiến cho máu vàng giật tung tóe. Sự vui vẻ sảng khoái sau khi hít thứ kia hoàn toàn bị thay thế bởi nỗi sợ hãi, khoác lùi lại miệng ú ớ, "K-kỳ chuyện gì thế này? Tôi, tôi làm gì thế này?" Cần đang thắc mắc có phải mình là người đang hại đồng bọn hay không. Thì khoác bật trượt giật mình khi cảm thấy Và nhìn thấy thứ gì ở phía sau gốc cây Liền hướng sự chú ý tới đó Và rồi trong bóng tối ủi mị cái non mở sát bên thân cây có một gương mặt ló ra ngoài Hai con mắt sáng như long lanh Nhưng rất kinh dị còn đang nhìn về phía của mình Khoác lập tức thở dốc Mặt tái nhợt khi nhìn thấy gương mặt ló ra sau gốc cây cái chẳng còn bận tâm xem đó là gì Các quay lưng dồn sức bình sinh để bỏ chạy Có mà Cô mà, cứu tôi! chỉ trong thắng chốc, khoác bỏ chạy mất dạng. Còn ở vị trí ban nãy sau gốc cây, cương mặt ma mị để ấm ảnh đó vẫn đó ra ngoài, với một đôi mắt sáng như của loài mèo. Miệng của ai nhuền ra tạo thành một nụ cười đầy quỷ quyệt. Có lẽ những thứ vừa rồi khoác thấy không phải do cơn phê thuốc, mà gã đã tỉnh táo hoàn toàn để nhận biết được những gì diễn ra ở đây. Chỉ có điều là ở dưới gốc cây gắt thanh niên còn lại không hề bị đầm sao. Mặt không một chút máu, mắt chỉ đang nhắm tịt và thở phì phỏ. Miệng của hắn còn đang lầm bầm. Cô tiên, cô tiên của tôi. Lời nói vừa giất từ đâu một cánh tay trắng ngờn thỏ ra, từ từ vút ve cái mặt của gã. Cuối cùng túm lấy cổ áo của gã kéo sạch, các thanh nghiền cũng lập tức mất dạng. Sớm hôm sau, láo vào cùng hai thằng ôn vật chào hỏi mấy người làng ta là Sau đó trở về lặng của mình vừa đi bột vừa bảo Thì đêm qua mày với thầy bắt được con quỷ đó giờ hả? Ờ Đêm qua tao với thầy chả có một trận chiến khốc liệt lắm Thầy còn bị con quỷ nó bóp cổ suýt nếu về chống bóng vải đó May mà có tao chứ không to chuyện Lắp vào nhìn sột bằng cầm mắt đánh giá thậm nghĩ Tổ trà nó chứ Nổ thì cũng nổ vừa thôi Nổ như vậy ai mà tin Cũng cầm mất quá lâu ba tin ta về tới nhà Con trai của sột không ai khác thằng lẹo chạy tới A bố về Bố có quà cho con không? Sơn điên lấy từ trong túi mấy cái kẹo rồi bảo Đây kẹo của Lẹo đây Lẹo có thích không Thích trời đất ơi Bộ mua giống nghệt cái uh, thứ mà tốn qua chú Tiến mang sang cho con Sơn đớ người Hả Lẹo nói vậy là sao Thì tôi qua chú Tiến đi tìm mẹ đó Cho con cái kẹo rồi bảo con ra chỗ khác chơi Để chú với mẹ làm việc à, Việc gì thế Thì là cái việc mà chỉ có hai người làm được đấy Có con ở đó mẹ với chú không làm được Suột càng nghe lại càng thẫn thở Chân tay run dày Màu trống đỉnh thần rồi ba máu xấu cơn chạy ùa về nhà tìm vợ với thích con thì đi ra từ trong bếp Nó túm lấy rồi khóc Vợ sao lại đối xử với anh vậy Anh có làm gì sai đâu Sao vợ lại làm thế với anh Làm gì là làm gì Đang nói cái gì thế Anh biết cả rồi Vợ đừng giấu nữa Anh có làm gì sai khiến cho vợ giận thì cứ nói Sao lại đối xử với như vậy Ô hay Mày thấy bà hiền mày làm tới hả Mày vừa về đến nhà đang ngứa đòn phải không Nó liên thoá liên thuyên cái gì đó Có thôi ngay không thể bảo Vợ à Vợ nói thật đi Anh biết cả rồi Ai cũng có sai lầm Vợ sai chỉ cần sửa Anh sẽ tha thứ Sai cái gì mà sai Chứ bảo mày làm cái gì mà, mà, mà cần mày phải tha thứ Ta còn chưa tính cái chuyện hôm trước Mày ngắm khai quốc quả bưởi Của cái cô gái bên làng ta là Bây giờ mà còn nói tha thứ cho bà hả Xuân nghe vậy thì chu chát Vợ à Đến Đức này vợ muốn muốn giấu hả Sao vợ lại đối xử với như thế Thế bà làm gì Mày nói cho bà nghe Thì đêm qua vào với thằng Tiến làng mình làm gì ở đây Vợ nói đi dù diện cũng biết cả rồi Ô Ôi Thằng Tiến nào Nói vô va cái vớ vẩn gì đấy Sau nhìn thằng Léo đang chơi ở ngoài sân Thì thằng con nó nói với anh Tôi qua thằng Tiến nó qua đây Nó còn trong con của mình cái kẹo bỏ đi chỗ khác Để hai người lớn còn làm việc Mà việc chỉ có hai người mới làm được Chứ không là chuyện đó thì còn chuyện gì chứ Con thể sau một lúc không hiểu Nghe xong thì liền ngỡ cả người Nó vả cho một cái Tiến tiến cái tiêu sư bố nhà mày đó Mày nghe con nó nói vớ vẩn mấy cũng tin là Trời đất đây chồng với trà con Chỉ, Chứ không phải vậy sao Thì chống lạnh Dòng bất lực nhìn thằng ôn con đang nghịch ở ngoài sân rồi bảo Trời đất ơi Tôi qua bật tiến lặng mình qua có hỏi mua con gà vì nuôi Thằng lèo nó ổn quá mà bấy mới cho cái kẹo đưa cho rồi bảo nó đi chơi Nó đi ra còn khép cửa lại Chăm vi bấy có biết cái gì đâu Xuân nghe xong thì đứng mặt miệng lầm bầm Bà, bà Tiến Trời đất ơi chả lẽ Thì bây giờ gật đầu Chứ còn gì nữa Bà Tiến đợt trước bị trí cho nên phải cạo cả đầu đi đó Giờ tóc mới mọc ra được một đoạn Cái thằng lẹo nó không biết nên tưởng là đàn ông chứ sao Khiếp thật đó Có thi thôi mà cũng làm ẩm cả lên Xuân gái đầu chứ kịp nói gì Thì bên ngoài có giọng nói của người phụ nữ Thì ơi Cháu có nhà không cho bác lấy con gà với Xuân ngói mặn ra thì thấy đó chính là người phụ nữ tiên tiến sống cùng làng Với quả đầu nhìn chẳng khác gì đàn ông Thằng lèo đang chơi thấy người tối qua mới cho mình kẹo Thì điền chạy ùa ra rồi đón À chú Tiến, chú Tiến Bà Tiến đỡ lấy thằng lèo gó nhẹ vào đầu của nó rồi mắng chu chú cái gì? Phải gọi là bà chứ Xuân bây giờ mới nhận ra mình nhiều lầm thì ú ớ trong miệng Xong nó hơi trột giả khi cảm thấy một luồng sát khí đằng đằng sau lưng Thằng ôn con từ từ quay lại Thì ngay gương mặt còn đang sợ hơn Cả mấy con âm binh của vợ Là đưa tay lên xua xua chưa kịp giải thích Thì đã lãnh chọn một cú vải như trời sáng Giọt bấy giờ liền hết lên Trời đất ơi đau quá Sao vào mạnh tay vậy đau chết đi mất Kết quả là ngay sau đó Xuân vác theo hai bền má còn in năm giống ngón tay của mình Kéo thẳng danh con kê ra một góc tâm sự Tiếng của thằng lẹo khóc ỏm tỏi vang lên Sau đó về cái tội bơm đều Sáng hôm ấy, tại Ủy ban Nhân dân xã, tại Bộ phận Công an, một cán bộ đứng nghiêm trang nhìn cấp dưới rồi bảo Các đồng chí, hiện nay trong khu vực diễn ra tình trạng nghiện ngập Các đối tượng đã đưa thuốc cấm về để bán và sử dụng Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn Phải mau chống dập tắt mối nguy hại này càng sớm càng tốt Để bà con có thể phát triển Chính vì như vậy, tôi sẽ thực hiện một cuộc điều tra để bắt các đối tượng nghiện Hay là tàng trữ, mua bán các thứ chất cấm này Ngày công an liền nói về chuyên án đàn này sẽ nhắm tới những đối tượng có biểu nghiện nghiện thuốc và cả những kẻ đem thứ này về để mua bán cây hại cho bà con. Lập tức kế hoạch được triển khai, mấy người công an liền ăn mặc như người bình thường để đi xem xét tình hình và xem thử có ai có biểu nghiện nghi vấn hay không. Đúng như kết quả mong đợi, ngày đầu tiên họ đã bắt được một số thanh niên giật dẻo có biểu nghiện nghiện thuốc ở trong vùng. Gã này sau khi gặp ma thì bỏ chạy về nhà. Thế cơn sợ hãi làm cho thần chí bất ổn Cho nên không dám ở yên trong nhà Mà lại ra ngoài đi lang thang Ngày lập tức lọt vào trung tầm ngắm Và đứng đưa về ủy ban để điều tra Chỉ có điều lúc bị đưa về Khoảng có biểu hiện khá kỳ lạ Đó là liên tục giáo rắc nhìn chung quanh Gương mặt đầy sự sợ hãi Bất kỳ góc quất nào cũng khiến cho gác kinh hãi Và không thể ngừng điếc mắt nhìn vào Càng hỏi mãi khoác cũng không nói gì Mà anh công anh bất lực nói với nhau Khiếp thật, không biết hít bao nhiêu mà thành ra như vậy, đúng là nguy hại quá. Người bên cạnh gần gù, đông độc ấy khoác đột nhiên đập tay vào mặt bàn, mắt căng ra nhìn rồi thốt đến mấy chữ. Có người, có người chết. Nghe thấy lời này về mặt của mấy người công an cao lại một cách nghiêm trọng. Nghe thấy có người chết, cả cán bộ liền đi tới gốc cây mà khoác chỉ, nhưng hoàn toàn không có chuyện gì cả. Theo như lời của gã nói thì người bạn của mình chết trong cơn phi pha. Cả đá hộp máu mồm Máu bắn ra khắp nơi Tuy nhiên thiền tạ ở đây chẳng có gì cả Chỉ có đống đồ dùng để hút thuốc Vẫn còn bị vứt lại mà thôi Không hề có dấu hiệu được dọn dẹp Mấy cán bộ liền tự trách mình Tin ai không tin lại đi tin của một thằng nghiện cho nên ra về Chuyện này khoác đá tội Lại càng thêm tội Nhưng khi nghe xong cả bấy giờ gạo lớn Không tôi nói thật mà cán bộ Tôi không nói dối Nhưng gì tôi thấy là thật Bạn của tôi nói chết ở đó cơ mà Thế bạn của là ai Để tôi điều tra Khoa liền nó ra tên vào nhà của người bạn Nhưng đã vậy cực kỳ kinh ngạc Khi ngày trong hôm mấy Người này cũng bị mời lên ủy ban để làm việc Khoa ngạc nhiên đến không tin vào mắt của mình Cho nên kỳ tiếp bạn ngồi bên cạnh miệng ngũ ớ Mày Mày chưa chết sao Đúng vậy Tao chưa chết Sao mày lại hỏi thế Tao tao Ngày công an bấy giờ liền gõ bàn Thôi được rồi, hai người mau chóng thành khẩn khai báo Thu mua được ở đâu và của ai Trong suốt buổi làm việc khoác ngồi khúng núm Tay nắm chặn vào nhau người run đen cầm cập Tuy nhiên sự sợ ngại ấy lại không dành cho anh cán bộ với chất giọng đầy đánh thép Mà lại dành cho người bạn đang ngồi ngay bên cạnh mình Khoan nhớ lại chuyện lúc nhìn thấy người kia ngọc máu co dần dưới mặt đất Rõ ràng tên kia đã chết dưới cơ mà Sao giờ vẫn còn ở đây cậu không nghĩ là mình bị ảo giác, vì khi ấy đã hoàn toàn trở lại trạng thái tỉnh táo. Không chỉ vậy, nó sở hãi đang dâng trào cũng là vì nhớ đến gương mặt ló ra ở đằng sau gốc cây, với cặp mắt sáng rực cứ như thể mất mèo bị ánh lửa hắt vào lúc trời tối. Cả hai nỗi sợ cứ như vậy hòa quyện với nhau, khiến cho khoắc không giết mà run. Tim đập thình thịch, mỗi lần cảm thấy người kia đang ngoảnh mặt sang nhìn mình, Con gà lại gáy văng Ở trong ngôi làng phòng quen thuộc Khi đó thằng bột đang ngủ còn chưa muốn dậy Giọng của Minh từ diếp vọng lên Anh bột ơi Dì em bảo cái này À anh đây Và gọi anh có chuyện gì thế Em đang nấu đoán sáng mà nhờ mình hết muối Không có nấu được Anh chả đang ngoài chợ mua dùm nha Là đem cho ít tiền bữa xong uống rượu Đang buồn ngủ Nhưng nghe vợ nói như ngọt như miếng lùi Lại còn hứa cho tiền nhậu nhẹt Thì thằng này liền dậy ngay À và để anh, anh đi mua cho, và cứ cần mua gì nữa không? Miễn cái gì đó rồi dẫn thêm một ít đồ sơn đó đưa tiền, bọn liền chạy thẳng ra ngoài vợ chờ. Ghé vào trong tiệm tạp hóa mua bịch muối trắng. Bà chủ tiệm người ta hay gọi là Tư Loa, liền đem giâm bịch muối bỏ nó vào trong cái bọc ni lông màu đen gói lại. Hết bao khác rồi, thôi để tạm cái bao này nhé, hơi tỏ chút, thế cậu có mua thêm gì không? Bọn trà tiên dưới lắc đầu đoàn chạy tới một cửa tiệm khác. Chỉ có điều là chủ nhà vẫn còn chưa mở cửa. Bọn gái đầu chẳng biết thế nào. Giờ mầm mua chưa đủ đồ thì lại bị con miên nó mắng cho thì khổ. Thôi đã đành nó mà điên thì lại táng cho. Miên mới sinh con nên tính tình nhạy cảm. Sợ hở một tí làm bột chỉ có nước xác định. thế thằng ôn con đứng thẫn người một bà bắn ở gần đó nên bảo. Mua gì thì ngồi ở cái ghế dựng ở trước cửa đã đợi một lát đi. Câu sắp có người mở cửa gì đó. Bột mừng rỡ gật đầu nghe theo. Bước tới cái ghế cũ dựng trước cửa tiệm ngồi chờ. Tưởng xinh nhanh nhưng mãi vẫn không tiếp bà chủ đâu. Mà chỉ có cái chỗ này bán cái thứ mà con miên nó dặn. Cậu lúc đó có hai người công an. Mặc đầu bình thường đang đi dạo trong chợ. Hỏi mua mấy thứ đồ. Nhưng chắc đây chỉ là hình thức bên ngoài. Còn thực tế đang xem... Trong chợ có kẻ nào khả nghi hay không Một người đang đi Thì dừng lại khiến người kia bất ngờ Liên hỏi Đọc chí làm sao thế Người bên cạnh bấy giờ liền ra hiệu Đặc kia đọc chí nhìn xem Cả ngày hướng mắt nhìn về phía cửa tiệm đang đóng Phía trước có một gã thanh niên Cầm cái bì bóng màu đen Không ai khác chính đã bột Điểm khiến cho ngài người chú ý là việc thằng này chẳng hiểu sao Ngồi đây lại cứ ngáp lên điện tục Mà đây là một trong những biểu hiện Của những người nghiện Người còn lại bảo Khoan đã cứ quan sát thêm lỡ may lại không phải Tại vị trí trước cửa tiệm bốn lúc này ngồi chờ mãi Không thích chủ tiệm đâu Mà vẫn không dám ra về có một cái bằng nãy ngủ chưa đủ giấc Cho nên bây giờ nó buồn ngủ lắm Không chỉ dừng lại ở đó Tại chỗ nó ngồi còn có mấy con muỗi vo ve ập tới rồi cắn Cắn là đâu không cắn lại cắn ngay ở cây cổ cho thằng này ngứa quá đưa tay lên mà gãi Đen cho buồn là hành ngọc ấy Tiếp tục khiến cho hai người công an chú ý Cây như vậy thằng này liên tục ngáp rồi gãi Đoàn sự nhớ rằng là không biết bịch muối mua Có đúng loại mà miên dặn hay không Cho nên tháo cái bị ra xem Ở phía xa hai người công an lập tức nhìn thấy Từ trong bỉ ni lông Có một cái bịch khá lớn màu trắng rất giống với mà túy cho nên không trần chừ mà áp sát Bọn ngồi đợi cứ liên tục ngáp rồi lại gãi Cơn buồn ngủ khiến đứa mắt liên tục xỉu xuống Chờ tỉnh táo lại thì đã thấy từ đâu mấy người công an mặc cảnh phục áp tới vị trí của mình Ơ, cái chuyện gì vậy? Không nói năng gì mấy người cán bộ lập tới cầm tay cục bột Ơ, mày làm gì đấy sao lại bắt tôi? Anh đã bị bắt rồi, mày theo chúng tôi vị ủy ban để làm việc Ơ, tôi có làm gì đâu sao bị bắt? Tính sầm xì bắn tắn vàng lên khắp nơi Một mau chóng được dẫn đến phường rồi cho vào phòng Người công an đóng cửa lại đặt túi đen vào bột cầm trên tay lên bàn rồi đánh thép Chúng tôi tranh một cơ hội Nếu thành khẩn thì mới mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Tôi có làm gì đâu Anh không làm gì sao Chẳng là anh không biết dùng cái thứ này là vi phạm pháp luật Hả, các bộ nói sao Cái thứ này là vi phạm pháp luật á Đúng Thế nên tôi mới tranh một cơ hội để tự mình khai giả Nói cho tôi biết anh mua thứ này ở đâu Bọn không có am hiểu về pháp luật Thế nhưng cũng chưa từng nghĩ Việc mua cô gói muối cũng bị mắt Nó miếu máu Tôi khai Từng là các anh sẽ giảm nhạy hình phạt cho tôi chứ Đúng người này có vẻ hơi ngập ngừng Khi nhìn vào cái túi đen rồi tiếp tục Tuy với số lượng như vậy Anh phải đối diện với bản án rất cao Nhưng nếu thành khẩn tự nghĩ sẽ có cơ hội đó Bọn liền miếu máu Trời đất em đâu biết gì đâu Các anh tha cho em Em đâu nghĩ dùng cái này là phạm pháp thêm mà cứ tưởng nhà nào cũng dùng bình thường chứ Cái gì Anh nói cái gì mà cả nhà, nhà nó cũng dùng. Vâng, thì ở đây nhà ai mà chẳng dùng cái này? Được trước em lên thành phố ở nhà chú em cũng dùng. Em đâu có biết nó phạm pháp đâu. Ngờ khi hít muốn hơi thật sâu, chẳng thể ngờ được số lượng người sử dụng cái thứ này ở đây vượt quá tầm kiểm soát. Anh mau nói đi. Anh mua thứ này của ai và biết những ai đã dùng nó, mau nói. Bộn sợ mình to tội cho nên khẩn khoản. Em mua cổ bà Tư Loác, chụp gang tạp hóa ở khúc cua trong chợ. Còn về chuyện biết ai đã dùng thì nhà bạn em tên là Sột, nhà thầy em tên là vẫu nhà mẹ vợ em cũng dùng. Này chung nhà ai trong làng này cũng dùng đó. Ngày lập tức, cả làng phòng được một phèn khốn đốn khi ai cũng mời lên ủy ban để uống trà. Tất nhiên là vợ chồng Sột và cả vợ chồng lão vẫu cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Cả ba bấy giờ ngồi gần nhau, lão Vẩu hoảng sợ. Này, có cái chuyện gì đấy sao cả làng bị bế lên đây vậy? Sao mày lại ở đây? Chuyện là thế nào? Thì con có biết gì đâu, con đi mua muối bị công an nọ bắt lên, bảo là khai ra mua ở đâu, dùng cái thứ này chưa. Con sợ quá cho nên con mới khai hết. trai ai thắc mắc thì bồn ta bị dẫn đi, khi đó mà tư loát chủ tạp hóa cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình bị bế lên. Mà ta hỏi người công an thì người công an nói. Thế này có phải cậu đi mua nhà bà không? Vâng đúng căn bộ có chuyện gì vậy? Anh cán bộ vẫn chưa mở cái túi đen. Lại ỏi hệt câu hỏi với bột ban nãy bà này thẳng thốt. Trời đất tôi tôi bán cái này mấy chục năm rồi, có biết nó là chất cấm đâu chơi Bà nói thật chứ? Vâng, tôi bán mấy chục năm nay có vấn đề gì đâu. Thôi được, bây giờ tôi sẽ mở nó ra, để xem số lượng ma túy mà hai người giao dịch với nhau. Hả? Căn bộ nói gì? Ma túy là sao à? Hai người có định trôi cãi hả? Bây trong này là ma túy chứ còn gì nữa. Phía mặt của người kia lại càng tỏ ra khó hiểu bột u ớt. Ma túy là gì hả cán bộ? Cái này là ma túy hả chơi Thế mà xưa nay cứ gọi là muối chứ? Người kia thóng hoang mang Không hiểu hai người này đang nói gì cả Vội mở cái bọc da phát triển Bên trong là một bịch muối trắng Bột sợ hãi mêu máu Cân bộ à? Cân bộ tha cho em Em đâu biết gì đâu Thật ra nó gọi là ma túy Mà lâu nay người ta cứ gọi là muối thôi Cân bộ nói thì em mới biết Tha cho em lần này nhé mà Tư Loác cũng khẩn khoản Đúng vậy đó cán bộ à Tôi cũng bán nhưng không có biết Tưởng mỗi đem về nấu ăn bình thường thôi Chứ đâu biết nó là chất cấm chứ Ngày công an nhận ra Thứ trong bệnh ni lông là muối Thì tự vả vào mặt của mình Chả biết giải thích ra sao Mặn cho hai người kiên liên tục Thấy nhau cầu xin Một lúc sau thì cúi đầu xin lỗi rồi bảo Mọi người bình tĩnh nào Hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi Cái này là muối không phải là ma túy Chúng tôi hiểu nhầm mọi người rồi Bột bấy giờ thần mặt rồi gãi đầu. Hả? Là sao cánh bộ? Em em chả hiểu gì cả. Mấy người công an bấy giờ giải thích mãi thì tất cả mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra là thằng bột đã khiến cho phía công an hiểu nhầm mình là người nghiện thuốc và thứ trong cái bịch là ma túy. Hóa ra chỉ là muối trắng bình thường mà thôi. Giải quyết xong thì họ cũng đừng ra về. Tuy nhiên lão vầu cảm thấy một màn quỷ khí rất nhỏ từ đâu đó khẽ lướt qua. Nó nhanh chóng khiến cho lão không kịp khẳng định chỉ bất giác nhìn cấp một lượt ủy ban xã trên đường về lão vầu vừa đi vừa trách tiền sư cái thằng này chứ mày hết việc làm hay sao mà để người tâm hiểu nhầm bế lên đồn thế ta phải còn báo cả làng mẹ nó chứ cái lúc này đang ăn dở chén cơm thì bị bế đi còn cầm theo cả cái bát đi này khổ tôi không chữ lại một gã đầu méo miệng rồi bảo thì con có biết đâu họ bảo cái đó là cái chất cấm nên tội nặng lắm Con sợ quá nên là con khai cá ra. Hòa ra là họ nhầm. Lắc vào là người có hiểu biết hơn hay thẳng cho nên bảo. Mày còn may đó nhá Cái này mà làm ma túy thì đi bắn muối thật rồi. Hả là sao hả thầy? Sao lại đi bắn muối? Thì là đi bắn muối đây. Đi thắng về hai lần đây. Hai lần là, là lần nào hả thầy? Thì về dòng mùng một chứ gì nữa. Thế mà hỏi. Buộc nhìn lão bằng ánh mắt đánh giá. Ơ thầy. Ý thầy bảo con là về dựa cốt đó hả? Có vậy thì nói thẳng ra đi Úp úp mở mở Khó chịu quá Lắm nhìn thằng ôn con cười khẩy Là cũng không nhịn được mặt thốt lên Trời đất ơi Cái thằng quỷ này báo thầy không thôi Nó còn báo cả cái làng cả cái tổng Xuyên nữa thì đi tù cả tống đấy. Thằng Xuân bấy giờ cười phá lên Đoàn hai thằng lại thấy mặt của ông thầy Kính yêu trở nên nghiêm nghị thì hỏi Ủa thầy Sao mà thầy căng thẳng quá vậy Ta cũng không biết nữa Tự nhiên bà nãy lúc đứng ở trên ủy ban cảm thấy có chút tà khí Nhưng mà trước mắt một cái đã không thấy đâu cả Chẳng là tao già rồi Khả năng cảm nhận nó kém đi Thật là thấy Sao lúc đó thì không có nói Mình đi tìm rồi bắt luôn con ma đó Có khi lực lập được công lớn Lá vẩu giúp cho nó một cái vào đầu Mày điên à Nói ra có mà người ta lại gô cổ luôn Vì cái tội mê tiếng dị đoan Mày biết rồi mà Cái chuyện mà ma quỷ mình biết vậy thôi Làm được thì làm Không có bố bố cái miệng ra gặp ai cũng nói nghe chưa Bốn ôm đầu suýt xoa thể đánh cái gì mà đau thế Bốn u cả đầu dưới đây này Tình thầy cho chắc có bền lâu Bốn cũng nói chen Thì ý của thầy là con ma xuất hiện Trời đất ơi Ủy ban xã mà ma nó cũng dám vào Đâu là con ma nó liều thật đó Có khi còn liều hơn cả con Thôi cái chuyện này thầy tự lo nhá có không biết đâu Công an nó còn không sợ Thầy còn chắc chỉ như là cái đinh thôi Thế thầy nha Nó rồi thằng ôn còn vội vắng bước đi Là biết ngay thằng mất dạy này đánh bài chuồn nhưng cũng kể. Vì lúc này chưa xác định được chuyện gì về cái làn ta khí ban nãy. Sợ đi bên cạnh vội lín thoáng lão vẩu đáp. Ta không rõ. Nhưng có thể khiến cho ta cảm nhận được vào ban ngày như vậy. Chắc hẳn nó đã nhập vào người đó. Chỉ có điều lúc ấy đông người quá dương khí mạnh. Tại là nguyên nhân tia tản niệm này bị lấn át. Chuyện này chúng ta phải chịu khó một phe nữa rồi. Sodamer mới nghe tới đó mà đang dùng mình Nhưng vẫn phải cười gật đầu suy theo Vì biết nếu không chịu Thì nhất định sẽ bị lão cho gặp âm binh Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa Quay trở lại thời điểm Vào cái lúc cả đám dân làng phòng Bị cán bộ mời lên ủy ban Vì quá đông người cho nên hầu hết cán bộ công an Làm việc ở đây được điều động Chính vì khu vực phòng giam mấy Phạm nhân bị bỏ trống Trong một khoảng thời gian không còn ai trông coi Phần cũng bởi cửa trước bị khóa ngoài, người bên trong không có khả năng bỏ trốn. Ở hai phòng giam sắt cạnh nhau chính là phòng của thằng khoác con của ông Lác và người bạn của gã. Hai tên bị giam tách biệt. Bên trong phòng lúc này khoác đang ngồi khép mình ở một góc, mặt biến sắc liên tục cả người run lên vì sợ. Lục nghe tiếng ồn ảo ở bên ngoài cả đã có chút để ý, nhưng rồi lại thu mình ngồi khúm đúng trong góc phòng như đang rất sợ hãi. Liên tục nhìn vào bức tường nối điện với căn phòng bên kia Khóa cảm nhận được sau bức tường ấy là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ Và vô thức nhớ lại gương mặt ló ra ở sau gốc cây mà mình đã thấy đêm trước Và rồi lẫn trong những tiếng quần nào ở bên ngoài Càng nghe có tiếng cạch ở căn phòng bên cạnh như ổ khóa vừa được mở ra Ban đầu Khóa không nghĩ nhiều mà chỉ đoán có cán bộ đến để mở cửa dẫn bạn mình đi điều tra Thế nhưng khi tiếng bản lệ kéo kẹn vang lên từ từ Các lại thấy có điều gì đó không đúng Chỉ một lát sau Khoác dù bị nhốt trong phòng giam Và không thấy gì ở bên ngoài Thế nhưng vẫn cảm nhận được một điều rằng Có người đang bước về phía của mình Khoác sợ hãi càng con người lại Mặt dán về phía khe ngợ Ở bên dưới cánh cửa Nơi có chút ánh sáng lọt vào Và khi gã cảm thấy người bên ngoài Đất tiến sát tại Thì lập tức hai bóng đèn chắn ngang qua khe ngợ Đúng như khoác nghĩ có người đang đứng ở bên ngoài. Cái đó đứng yên khoác chỉ thấy ngay vệt đen tránh ngang qua khuyên hở ở dưới cửa nhà. Nhưng có vẻ như không phải mấy người công an. Vì nếu như họ thì sẽ mở cửa để đưa khoát đi hoặc nói điều gì đó. Đằng này lại cứ đứng yên như một pho tượng. Hơn nữa khoác không hề thấy vui vẻ gì với sự xuất hiện này. ngược lại còn cảm thấy sợ hơn nhiều. Chân tay run dày một cách không kiểm soát. Mắt man dại nhìn thẳng Nó giật điên hồi chán thoát cả mồ hôi Hai cái vệt đen đứng ghiên ở đó mãi một lúc Thì mới tiếp tục bước đi và biến mất Chỉ đến lúc ấy Thì khoác mới giảm đi sự sợ hãi Miệng lắp bắp nói trong cổ họng Cứu tôi với Cứ thế này tôi chết mất Quay trở lại thời điểm hiện tại Lúc mọi người đang rời khỏi ủy ban Mấy cán bộ quay lại với công việc của mình Nhưng vì trường công an xã Còn chưa kịp ổn định chỗ hồi Thì có cấp giới lao lại báo cáo. Anh à, có chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì? Phạm nhân Thái đã bỏ trốn vào phòng giam. cả hai mau chóng chạy đi. Tới nơi vì trưởng công an về bằng hoảng cái thiết phòng giam đã mở toang Ổ khóa thì vẫn còn nằm trên bàn lề. Chuyện này là thế nào? Lập tức các chiến sĩ công an được điều động để đi tìm Thái. Họ cho rằng có người nhân đúc ở đây đông người. Lại dùng sân hở lèn vào mở cửa đưa phạm nhân đi. Và mỗi nghi ngờ hàng đầu chính là gia đình của Thái Nghi ngờ là như vậy Tuy nhiên khi tìm đến nhà Cũng không thích cái này ở đâu Sau một của điều tra đã rơi vào Trong diện mất tích Thông tin Thái trốn thoát màu chóng Được nhiều người biết tới Trong đó có cả đám lão vẩu và ngay thẳng ôn vật Là bây giờ nói với hai thẳng Ngày đầu thằng Thái bạn Thằng khoác con ông Lắc làng mình bỏ trốn rồi đó Người ta đang truy nã rồi Đúng là về cái tội bán sử dụng ma túy đấy. Mà cái loại này là chúng nó liều lắm đấy nhá Chúng mày từ nay ra đường phải cẩn thận. Bột vỗ ngực đáp. Tưởng gì, thầy cứ an tâm đi. Con mà gặp mà, con còn túm cổ luôn lên xã đi chứ. Dằm bạc cái thằng vơ vẩn. Xuân mặt đánh giá nhìn thằng kia rồi bảo. Thế mày có biết mặt nó thế nào không mà đòi túm? Ờ nhỉ, đang biết mặt nó đâu. Mà thư kệ đi, mình quan tâm chuyện đó làm gì. Mấy hôm nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm Bà tên lại túm túm với nhau Để tính chuyện uống rượu Thế nhưng ngồi sát bên cạnh bà, Là ba bảo vợ nóng tính Sợ hở ra là bị lụng ngay Cho nên cả đám chỉ có thể uống trà Ngồi ra vẻ văn vở với nhau Để giúp thời gian Mãi thì mấy mụ vợ mới chịu rời đi chỗ khác Lão vẩu liền bảo Ngày chung mày Tự nhiên tao thèm nhãn quá Ngày tới là cây chảy cần nước miếng Hay là mình làm tí nhỉ Hai thằng mất dạy hiểu ý ngay Và thế là ngay đêm đó Cả ban thừa cơ hội tập trung với nhau Lèn qua nhà bản nị Để có cây nhãn xài chữ quả công vừa ngày đến độ chín tới Như thường lệ lão vầu đứng cảnh giác Còn hai thằng chào lên để hành động Mãi mê vật một lúc Thì sồn cũng thấy đủ Cho nên chào xuống Khi đó lão vầu tay xích nách mang Mấy cảnh nhãn toàn lập Quả đã chăm muốn kín cả người Sồn bây giờ nói với thầy Đủ rồi đó thầy, mình về thôi. Lão gật đống ngay chân dạng ra ngay bên đi cho dễ. cùng với thằng đệ tử rời khỏi vườn nhà bàn nĩ trong thầm lặng. Vừa ngày quyền bố nó đi thẳng bột còn đang ở trên cây. Bột lúc này vẫn còn hăng hái lắm, chả để ý đến đồng đội đã bỏ đi. Nó vằn đường mấy cành lớn thì không cầm xuế chứ nên quay sang nó viết sột, dòng nó anh thì thầm như là ăn trộm. Này, mày cầm giúp tao với, ném xuống đó bị ồn phát hiện chết. Nơi xong từ bột quay sang vẫn thấy có người bám vào cảnh nhãn ngay bên cạnh ý là xột cho nên thằng ôn con liền truyền cảnh nhãn sang cả kia không nói gì mà từẩy cầm lấy đây nha cầm lấy để tao quần cháu lên hái cảnh kia nhiều quả lắm nốt rồi mình về người kia không có nói gì chỉ vàng liền tính nhóc nhép như đàn đang ăn bốn nghe vậy thì bựcc dọc nói thầm trong miệng mẹ mày ăn từ từ thôi làm cái gì mà vội thế hả bộ mày đói lắm mà Ồn nào bà ấy nghe thì chết đó. Thế sồn không đáp. Bột bấy giờ cũng chẳng bận tâm nữa mà với tay lên bẻ cảnh nhãn. Sau đó thì trèo xuống. Đạp xuống dưới đất bột nhìn đồng độ rồi hỏi. Ủa thế lão ấy đâu? Sao còn mình mày ở đây thế này? trẻ tối cho nên bột nhìn không rõ. Vẫn cứ nghĩ là đứng gần mình là sột. Chỉ có điều lạ là nói gì thằng kia cũng không trả lời. Bột bấy giờ vào. Thôi đưa đầy ta cầm bớt cho. Lâu ấy chắc bỏ về trước rồi Đúng là Ngày kia đưa cho bột mấy cảnh nhãn Rồi ngoài mặt bỏ đi chẳng nói gì Khiến cho thằng này phát hoảng Ủa này Sao tự nhiên chạy đi đâu vậy Chạy như vậy ồn bị phát hiện chết đó Quả đúng như bột vừa nói Trong nhà của bà Nị Vang lên tiếng chửi Tổ chắc cái đứa nào tới nhà bà ăn trộm đó hả Bà bắt được bỏ vật lông Bà thoảng sợ kèm mấy cảnh nhãn Vào trong nách mà chạy Bước chạy cũng khó khăn hơn Vì dù có thế nào Thì thằng này vẫn nhất quyết Phải giữ được chiến đợi phẩm Bà này nghe có tiếng đống Biết kẻ trộm đăng Thì cầm gậy cùi chạy ra miệng chửi Mẹ tiên sư cái thằng nào đấy Đến nào dám vào nhà bán trộm mau đứng lại Mà ta thích ngay cái dáng người đang bỏ chạy Thế nhưng mà cái tứng nhìn kỳ quạc lắm Chẳng biết ai mà lại dạng chân rộng Sang hai bên rồi nhảy qua nhảy lại Trên mình còn có mấy cảnh nhãn Lắc la lắc lư nhìn vô cùng quỷ dị Làng phòng này có nhiều ma lắm Lại được thêm cái tính sợ ma Bà này mặt mày biến sắc Thái độ chuyển sang chế độ hoảng sợ Bà ném luôn thanh củi Có một bên bỏ chạy vào trong nhà Miệng của bà nghét lớn Trời đất ơi Cô ma Mà thích ăn nhãn đây, Trời đất ơi Ở ngoài đường lão vầu Và thằng sồn vượt đi Vừa ăn nhãn miệng tấm tắc Trời đất ơi Nhãn gì mà ngon quá vậy Quả to thế này cơ mà Nhanh chóng vỏ và hạt nhãn Đã rơi vãi đầy đường Xuân bấy giờ mới thấy thiếu thiếu gì hỏi À ủa thấy Tự nhiên con thích thiếu gì nhỉ Mình có quên gì không thấy Đang ăn nhãn ngon lão vầu nghe vậy Thì trượt cực lại Tuy nhiên chẳng nhớ ra gì Lão bảo Mình có quên gì đâu Mày hỏi về là sao Xuân lại quay sang để hỏi bột câu tương tự Ê bột ơi Mày có thấy mình quên quên gì không mày Nói tới đây Thì thằng này ngỡ ra việc bột không hề có mặt Xuân hiểu ra liền phát hoàng Ôi trời đất Mình quên thằng bột rồi thầy ơi Màu tôi gọi nó về đi. Hai tên vừa định thần quay mặt lại thì thấy cái bóng đen to thủ lũ đang chạy về phía của mình. À không, nơi đúng hơn thì nó đang nhảy. Thằng bốn lúc ấy phải ôm theo mấy cảnh nhãn to tướng nên bị nó chờ kín cả người. Chỉ để lộ ra ngay cái chân, nó nhảy tới miệng lính thắng. Chạy đi, bị phát hiện rồi, chạy đi. Láo vào và sồn vẫn đứng chết chân để nhìn. Biết đó là bột cho nên không bỏ chạy. Thằng ôn con là một mạch với tốc độ cao Cháu may bị đạp phải mấy cái ngạt nhãn Bị vứt trên đường làm cho trượt chân Mà bật ngửa nên đổi làm sao chân của thằng mất dạy lệ Vang ngay kinh hầm răng vẩu của ông thầy đáng yêu Láo vỗ ôm lấy mặt Rồi ngã vật ra riêng gì. rỉ Trời đất ơi tôi đau quá Ở bên kia bột cũng nhăn mặt Nhắm tịt mắt lại Trời ơi đau quá lưng của tôi Mãi thì hai tên mới đứng dậy Đừng sột bảo Mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế Chứ mày còn hỏi Không phải tại mày thì tân đâu bị bái phát hiện đâu Khiến tao chạy vội như vậy Ồ tao làm gì Sao tự nhiên lại đổ cho tao Chứ không phải tự nhiên mày đi gây ồn ào Khiến cho bái phát hiện Mày bị điên à Tao chạy hồi nào Lúc nãy tao trèo xuống thì quên mất mày ở quần đà đó Tao với thấy rời khỏi nó từ lâu rồi Bây giờ mới nhớ gia đình qua lại đón mày đó Bồn không xét mà run Ủa thế cái người ban nãy là ai Người nào Người nào là người nào Bốn chưa kịp nói gì Thì hai thằng nghe tiếng của lão vầu Di dì bên cạnh là bây giờ nhìn sột rồi hỏi cái câu y nghệt Như lúc nãy Ủa sột, mày có thấy thiếu thiếu cái gì không Thiếu gì hả thầy, con có thấy thiếu gì đâu Ủa, thế mà tao có thấy thiếu thiếu cái gì đó Rõ ràng là thiếu mà Xét lời Thì lão mới bỏ tay ra Ở bên cạnh hai thằng lập tức nhận ra điều gì Cả hai suýt nữ không nhịn được Cười lão điền hỏi Này, chứ mày cười cái gì đấy, sợ hơi hả Bột và sột nhìn thẳng vào mặt của lão cưới như được mùa Khiến lão càng cảm thấy khó hiểu Này hai cái thằng mất dậy cho mày cười gì đấy Thế thế thầy có biết thiếu gì không thầy Không ta biết cái gì đâu Sột bấy giờ liền chen vào Thế thầy có thấy miệng của mình mát mát hơn không thầy Ngày tới đây lão vẩu nhận ra thì bảo À Ừ nhỉ Tự nhiên ta thấy gió nó cứ lùa vào trong cổ họng lạ thật đấy Sột nghe vậy thì đặt tên lên vai của thầy Đúng rồi đó thầy Thưa thầy thiếu là cái đó đó Chúc mừng thầy nha Lão chẳng hiểu gì Hỏi nhưng hai thằng không đáp Chúng chỉ quay lưng bỏ đi cười khúc khích Lão bực lắm nhưng chẳng thèm để ý nữa Đền vần quả nhãn ăn cho bỏ tức Với nha răng cặp vào quả nhãn Đáp vào bây giờ mới thấy điều gì không đúng Cho nên đưa tay giờ vào hàm răng của mình Lão xứng người mặt méo máu rồi la lớn Ôi dồi ôi, Răng của tôi đâu Xét lời thì lão nhớ lại cái khúc thằng bột vung chân ngã đạp cả vào miệng của mình. Cái cảm giác đau đớn khi đó chính là do chức răng bị gãy dưới văng đi mất. Và thế là hàm răng vầu gồm hai chiếc lộ ra ngoài, ra đây chỉ còn một cái, để lộ ra cả khen hở. Do bên ngoài lùa vào trong khoang ngọng, trông khốn nạn vô cùng. là bây giờ rú lên chua chát. Mà cha cái thằng bột, mày ngã chứ mày ngã mắc mớ gì mà mày còn báo cả tao hả cái thằng khốn nạn, mày đứng đó cho tao. Chuyển sang một diễn biến khác, trong bóng tối mập mở ẩn sâu trong đám bụi rầm, giữa mảnh đêm bỗng lấp đó bóng người đang ngồi co do vì lạnh Đó không ai khác là thằng Thái, bạn của khoác, một kẻ đang trong diện suy nã của công an xã. Không biết bằng cách nào Thái có thể tự mình mở cửa rồi bỏ trốn, thậm chí là ngay chính cả cũng không hiểu vì sao mình lúc tỉnh lúc mê. Thời điểm này chính lúc Thái còn tỉnh táo, tuy nhiên không dám về nhà vì biết mình đang bị truy tìm. Chính vì vậy, thái chẳng có gì ăn cả, bỗng đói đến tọc cả đi. Khi tỉnh lại thì nửa đêm nên mấy lần mò đi kiếm đồ ăn. Và ngay lúc đó lại thấy cây nhãn nhà bẩn địa sai chữ quả liền bò vào để hái. Thái chèo lên cây phát hiện ra có người, nhưng biết đó cũng là tên hoa quả tặng cho nên im lặng chẳng nói. ấy vậy mà thằng bột không có nhận ra, đến lúc xuống dưới do lo bị phát hiện. Cho nên thằng này ôm mấy cảnh nhãn bỏ chạy thật nhanh rồi đèn đến đây. Quả nhiên thái cảm thấy ổn hơn sau khi ăn nhãn. Nhưng mà người vẫn run lên cầm cập vị lạnh hoặc bởi một điều gì đó. Hồi này hết, thấy hoàn toàn biết mình đang bị một thứ gì đó đeo bám. Kể từ cái đêm cùng với khoác chơi thuốc ở ngoài cấp cây. Khi ấy đang phê phà thì gã ngoái đầu qua một bên. Thấy ngay ở cái gương mặt ló ra từ phía sau thân cây. Nhưng còn chưa kịp hoàng sợ. Và phần vì đang ảo giác Cho nên chẳng hay biết gì nữa Cho tới lúc tỉnh lại Các mới thấy mình đang ở nhà Và diễn biến sau đó Cho tới lúc này thì ai cũng đã rõ Chỉ có điều thấy lúc tỉnh lúc mê Chẳng biết mình đi đâu và làm gì Cứ không biết tại sao mình Có thể thoát ra khỏi phòng giam Ở trên ủy ban xã Thái cũng biết chắc chắn Nếu bình thường sẽ mau chóng bị bắt ngay Nhưng trong lúc bản thân không biết gì Các lại không hề bị ai phát hiện Có thứ gì đó đang điều khiển mình thấy hiểu rõ điều đó Đống như suy nghĩ cái cảm giác run dậy Như có thứ gì đang áp sát dần lớn lên Và hiện rõ trên gương mặt Thái không ăn nữa Sự ngoài hành động vào ngoái đầu nhìn ra ngoài bụi rậm Thái nhìn thấy ló ra từ đằng sau là một gương mặt trắng bạch Nó còn đang nguyện miệng cười Tạo thành một nụ cười để kinh dị Từ hơi thờ của các thanh niên như bị bóp nghẹt Thầy biết những gì mình đang thấy không phải là do ảo giác như khi hít ma túy. Khá run dày ngồi bệt xuống, dù sợ nhưng mắt vẫn cứ dán trần vào cái mặt người đang ló ra ở gốc cây. Trước mắt một cái, thầy không thấy gương mặt ấy đâu, nhưng mất thình lình có một bàn tay chụp vào cánh tay củ gã. Thầy sợ hãi buông luôn chụm nhãn xuống đất, mắt trợn ngược và không còn biết gì nữa. Sáng sớm tại khu chợ quần làng phòng, Lão đủ hôm nay vì vợ ốm cho nên phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn Như thường lệ trời khá lạnh cho nên khoác ngay cái khăn trẻ bán mua được của thầy vầu để đi Mặt hết sức tự tin và đầy phong độ Đám người đi ngang qua thế lão thì không khỏi thì thầm bàn tán Lão thế vậy thì cười tươi khua tay rồi chào Chào mọi người Mọi người có thấy cái áo của tôi có đẹp không? Áo chất lượng mua trên thành phố đó Năm người nhìn lão cười trừ vì giữ nguyên lịch sự cho nên gật đầu. Lão đồ sau đó đi một mảnh đến cửa tiệm bán trứng gà miệng nói. Bà chủ à, bán cho hai quả trứng gà. Bà chủ quán cười gật đầu lấy túi, bỏ trứng vào trong. Và lúc ấy thì con lão đào bố của thằng Phấn người cùng lặng bước tới vô tư bảo. Bà chủ à, cho tôi bốn quả trứng gà. Lão đồ vốn tính hơn thua nghe vậy thì lại nghĩ cái thằng cha này cố ý khách mình lão thẩm nghĩ. Tổ cha nó chứ, thế mà nó lại dám tỏ vẻ với mình, được, để ta cho mày chết. nghe rồi lão khô tay nói với bà chủ. À không không, lấy tôi tắm tắm quà, tắm quà bà chủ nhé. Bà chủ gật đầu lấy trứng, xong thằng cha đứng bên cạnh lão đủ cũng không kém vận. Lão biết ngay tinh kia đang muốn cả kịa nên bực mình ra mặt. Bố tổ, mới sáng ra muốn kiếm chuyện với tao à? Ngay lập tức lão bảo. Bà lấy cho tôi 16 quả Lấy nhiều hơn đi Đang có việc gấp gói cho tôi mau lên lao đổ nghe vậy thì chửi thầm À cái thằng chết bầm này mà dám chơi ngông với ông Láo liền khoắt tay Không Bà lấy tôi trước đi Lấy tôi 17 quả lao đào lại bảo Lấy tôi 18 quả Mau lên Không Bà lấy tôi 20, 20 quả đi Bà chủ tiệm bắn chứng được cái tính ba phải Do chiều nào thì theo chiều ấy liên tục đổi túi Lúc thì nhặt cho lão đồ thuốc thì lại lặt cho tin còn lại. Chỉ lúc sau số chứng đã lên tới cả rổ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lão đồ lúc này nóng mặt, da rẻ cứ đỏ bừng cả lên miệng gầm lớn. Bà chủ, lấy cho tôi đủ năm rổ đi. Ông đảo bố của thằng Phấn cũng chẳng kém. Bà lấy cho tôi 6 rổ, đúng 6 rổ, không được xót qua nào. Có số màu chóng tăng lên. Đứng bên ngoài sầm không đủ để dùng cho buổi đấu giá trong ngoài kép của hai gã đàn ông hơn thua. Và chủ tiệm phải chạy vội và trong Huy động cả chồng con đến cả hai ông bà già sức khỏe đã yếu. Mỗi người mỗi tay bên từng rổ trứng chạy ra. Đây đây, trứng còn cả đây. Cả bác mua thoải mái nha. Lao đồ nhìn vẫn không chịu thua bảo. Lấy cho tôi 10 rổ, quái lại kỹ càng không sót qua nào. Thằng chàng kia nghe vậy thì đại gào lên. Cho tôi 11 rổ. Trứng gà loại 1 nghe chưa có bao nhiêu lấy tất Trứng tại cường hằng không còn đủ Và chủ tiệm phải chạy đôn chạy đáo liên tục nhờ vả Mọi người ơi Nhà ấy có trứng gà đem qua đây tôi nhập cả Mau lên nhá gấp lắm Trứng trong tiệm đã nghít Thế nhưng hai thằng cha vẫn chịu chịu dừng lại Mà chủ tiệm khốn khổ Ôi hai bác ơi từ từ nhá Nhà em hết trứng rồi Hai bác cần đợi một chút nữa mình hô tiếp Chờ một chút là có ngay Lão đủ bấy giờ hăng quá quay sang nhìn bà ta rồi bảo Ô hay Cái cửa tiệm thoát tên này bảo hết trứng là sao à Làm ăn cái kiểu gì thế Thằng cha kia bấy giờ cũng quay sang Thế bà có quả trứng nào không Đem đây tôi mua luôn Cả bà cụ nhà bà nữa Có trứng thì cứ bảo tôi mua cả Hết làm sao được mà hết Bà chủ tiệm nói muốn méo cầm miệng tay suýt xoa Ôi dồi ôi bác ơi Em gần này tuổi rồi thì trứng gần đâu ra nữa mà bác Bà cụ nhà em bây giờ đi quần trả vững Bác đòi trứng thì em chịu thôi, hai bác ngồi đó thông thả, lát con trứng mình tiếp tục nha. Hai lão giờ bấm bụng ngồi qua một cốc chờ đợi, lâu lâu lại đưa ánh mắt nhằn học nhìn nhau. Ở một nơi khác bà bé đang thấy mệt vì thích chồng mình đi chợ mãi chưa về thì nhăn mặt tự hỏi. Khiệp thật, đó. bảo đi mua có mấy quả trứng mà đến tận giờ còn chưa có chịu về, hai lời lại mò đi kiếm cái đám mấy nhậu nhạt nữa giờ không biết. Và giấc lời bà ta nghe ồn náo bên ngoài Thì dáng ngồi dậy đi ra Và mở cửa thấy cả đám người đi vào trong Kẻ nào kẻ nấy tay xách nách mang Cậu lão đùa đem trứng vào nhà mình Trời đất ơi Có cái chuyện gì mà đâu ra lắm trứng thế Bà bé ú ớ nhìn cả đám Nhưng chẳng có ai để ý Họ chỉ liên tục xách theo hàng chục bịch trứng Bịch nào bịch nấy có đến cả mấy chục quả Bà ta kéo tay của chồng Ủa có chuyện quái quỷ gì ông Tôi bảo ông đi mua có hai quả trứng Về để tôi nấu cháo mà Thì đúng là bà bảo tôi như thế mà thế sao bây giờ lại nhiều thế này Lao đù liền nói ra lý do Bà bá nghe đến đầu thì nhũn người ra tới đó Và thế là chưa kịp quay lại Thì cả nhà nó ôm một số nợ Và ta bấy giờ rú lên Trả đất đôi chồng với trả con Ông mua trứng về để cho tôi ấp hay gì à trời tiền đâu ra mà trả Yên tâm Mình mua nhiều máy cho trả góp phải lại tôi trả được phần lớn rồi Con nào là bao nhiêu đâu mà sợ Thì trừ chỗ trứng này bao nhiêu Ông trả được bao nhiêu Thì chỗ này có ngót triệu bạc thôi Tôi trả được 2.000 rồi ngày tới đây bà bé trợn cả mắt Vì con số hàng triệu thợ ấy là vô cùng lớn Thế vợ ngất đi lão đủ cười khổ Rồi tự đắc Ủa sao tự nhiên lại ngất vậy Dạ đi bà ơi Chứng nhiều tên này mình đem ấp nó ra thành gà Mình nuôi rồi bán lại lời to Tôi tính cả rồi và sao thế Bà chủ tiệm bấy giờ xong việc đi ra miệng tươi cười Chào bác nha Nhà em cảm ơn bác Chả đã đây có bác chứ không chứng nhà để lâu nó lại hư hết Bác cần gì thì cứ ơi em nha Cả đám ra về long đồ thì vẫn chưa nhận thức được mình vừa làm cái trò gì Còn bà bé thì tỉnh dậy Thì đống chứng muốn chất đầy cả gian bếp nhỏ Thì lại trận mắt mà ngất xỉu tiếp Một ngày dài kết thúc Trời đá đổ về đêm Cũng là lúc nhà nhà đóng cửa đi ngủ Cũng lúc ấy có một người đàn ông có viện phải qua nhà người em ruột Để bàn chuyện đám rỗ cho người mẹ Mãi tới giờ mới xong cho nên trở về. Đường làng vắng tanh tối nhiều hũ nút. Người đàn ông lầm đối đi thật nhanh. Thì nhìn thấy đằng trước cơ bóng người. Cũng khá là sợ ma. Cho nên thấy người cũng mừng liền bước đi thật nhanh miệng gọi. Ủa ai đấy? Để tôi đi cùng cho vui. chốn thôn quê người nào người đấy cũng biết mặt nhau. Thành thử việc muốn đi cùng là chuyện bình thường. Bước tới thật nhanh nhận ra đó là một cậu thanh niên. Ông ta vừa đi vừa bảo. Trời đất ơi may quá gặp thanh niên đã đây cho chú đi cùng với Bước tới nơi ông ta hơi lên lạm lạ vì bộ dạng bẩn thiểu người dính đầy cỏ dại và bụi đất của gã thanh niên Tây còn đang cầm theo cái cảnh lắc đắc quả hay như là cảnh nhãn thì hỏi Ở thế con cái nhà ai trông bộ dạng như vừa nhảy ra từ bụi thế này Cả thanh niên đứng im một lúc rồi từ từ quay sang cánh huyền ra một nụ cười khác kinh dị Đầu mắt sầu hóm nhưng vì trời quá tối nên người đàn ông không nhìn rõ. Để xem đó là ai, người đàn ông nhau mày nhìn chất thật kỹ rồi từ từ ngờ ngờ. Nhận ra đó chính là Thái, một người đang bị công an truy tìm. Người đàn ông toàn hết lên như người mềm nhũn ra, giọng hết đặc lại ngã bịch xuống đất. Ông ta sợ là bởi vì trong tích tắc, cưng mạnh của kẻ đối diện dù vẫn không thay đổi. Nhưng từ đằng sau lại có một cưng mặt khác ló ra với một nụ cười và ánh mắt y hệt. Giờ bóng tối dày đặc Các đàn ông vừa rồi lại có thể nhìn Tết tất cả mọi thứ rõ một một Như thể kẻ đối diện muốn chúng ta thấy Cơn sợ hãi cứ làm cho dòng Cứ tắt lại bên trong không phát ra được Nước đái chảy ra ngấm cả bọc quần Cả thanh niên tiền thái không làm gì Chỉ nhìn người kiên lệnh lẽo Rồi quay mặt bước đi chìm vào trong bóng tối Cho đến khi gã khuất dạng Thì người kia mới có thể định thần Lồng cùng bỏ dậy miệng kêu ra Rồi bỏ chạy Còn ba Trời đất ơi có ma, cứu thôi. Con gà lại gáy vang báo hiệu ngày mới đã tới. Lão Vậu vừa ngủ dậy, toàn đi gian tập thể dục. Thầy có tiếng người vọng tới. Thầy Vậu ơi, thầy có nhà không giúp nhà con với thầy ơi. Nghe tiếng hối gọi bên ngoài, Lão Vội xò đôi dép bước ra. Gặp ngay người đàn ông đêm qua vừa gặp phải thái. À không, đối với ông ta đó là ma chứ chẳng phải là người. Lão Vậu mời người này vào trong rồi nghe kể chuyện. Nghe xong một lượt sắc mặt của lão căng thẳng về cái tên được nhắc tới chính là Thái Người đang bị công an truy tìm Lên cái chuyện lão cảm thấy có làn âm khí Trên ủy ban hôm nọ Thì liền hiểu ra đây chính là vấn đề Lão vậu bấy giờ hỏi người kia Vậy nhông thích cậu ta ở đâu? Người kia liền kể lại đoạn đường vô tình mình gặp Thái Và cả cái bóng mạc quá đối kinh dị Lão vậu bấy giờ nói Được rồi không sao cả Nhông cứ cầm bùa vào trong người Tránh để tà khí còn xuất lại ảnh hưởng Việc còn lại để đâu tôi lo Ngày đàn ông cầm lá bùa dưới ra về Lá vội lập tức triệu hồi Ngay thằng ôn vật bằng cách Mà mình giỏi nhất Chỉ vài phút sau đó có tiếng lá thất thanh của bột và sột văng lên Trời đất ơi thấy ơi là thầy Mới sáng ngày ra giờ cho khốn nạn quá hả Lão kể đều nhìn hai thằng Thôi cho tao xin Ta cần việc cho nên ta gọi tựa bay tới Bỏ đánh ánh mắt tức giận nhìn lão Gớm thiệt chứ Cứ làm xong xin lỗi là xong Nói vậy mà nói được Sau đó thì lão vậu cũng kể vượt chuyện vừa rồi Suột nghe xong thì hiểu ngay Thế thầy lại bảo tự con đi điều tra xem nó ở đâu chứ gì Đã phạm tội thì để công an họ điều tra Liên quan gì đến mình Lão vậu liền lắc đầu Thì bình thường là như vậy Nhưng mà lần này thì khác Thì cái chuyện nó có thể tự mở khóa cửa bỏ trốn Ta đã thấy không ổn giờ nghe thì mới có thể khẳng định Cái thằng này bị ma quỷ nó thao túng Phải mau tìm được nó Mình chỉ cần làm đúng việc của mình Sau đó giao nó lại cho công an một vào sột thầm hứ Nhưng cũng đành gật đầu Và thấy là ngay đêm đó Ngay thằng lại phải đi dính xem Cả bị ma nhập kia ở đâu như bao lần cả hai trốn trong một bụi Đừng lão vào nói để chờ đợi Xem thử đêm nay thái có xuất hiện không Bột lúc này thì thầm Tiền sư cái lão ấy Lần nào cũng Việc khổ nhất cũng giao cho tự mình Ăn cái gì mà khôn thế không biết chứ Xuân cũng bực bội, mày khổ như vậy mà động cái gì cũng tranh phần hơn, giảm mà mất nết khó ưa, chả chịu nổi. Miệng thì đánh giá vậy thôi chứ thật ra hai thằng này vẫn luôn kính ông thầy của mình lắm, càng hai sau đó im lặng chờ đợi, không dám gây ra một tiếng ồn. Trong lúc mà trời lặng gió mọi thứ tính lặng như tờ, chỉ có thằng bột là bị nghẹt mũi cho nên phải thở bằng miệng, thoát ra từng hơi thở phì phò. Hơi thở của thằng này ngắt vào mấy cái lá cây trong bụi rậm Khiến cho nó lung lay Tuy nhiên hai thằng ôn này Động óc không được sáng cho lắm Sọt vừa thấy chuyện lạ thì bảo Bột à mày thấy gì không Cái lá nó đung đưa kìa bọn cũng biết chuyện cho nên sợ ngãi Vì trời chẳng có gió mà lá lại đông đưa Dù có lạ, lá mùa Của lão vầu trong người Nhưng không thể không tỏ ra sợ ngãi Sọt bấy giờ bảo Trời đất hình như là mình có ma thật rồi Sợ quá đi mày Đúng đó là ma nó làm đó. Phường lúc đó có hai hồn ma vất vưởng của hai người phụ nữ đi ngang qua. Nó nghe thằng Ôn kể nói thì quay sang nhìn nhau. Đã làm gì đâu, ai đã làm gì đâu?" Hồn ma còn lại cũng nhìn và ngây thằng mà chửi. "Tổ cha nó chứ, mà làm hồi nào mà nó nói như thế, và cái gì cũng đổ cho ma, đúng là cái ngư thanh niên vô duyên." Phật vật son không thấy hồn ma của hai người này. Nhưng vẫn cảm thấy có gì lạnh toát vườn lướt ngang qua. Bồn mấy giờ liền bảo. ta buồn ngủ quá. Hay là thôi về nhà đi. Lão ấy không biết đâu. Mà cứ bảo là không gặp là được. Không được. Lỡ như nó xuất hiện thật thì sao? Lão biết mình bỏ về. Sớm là cầm âm binh đó. Không sao đâu. Cứ về đi. Lão biết thiết đích là được. Về ngủ cho khỏe. Xuân nghe vậy thì đắn đo. Đứng im tại chỗ. Còn bồn thì chu ra khỏi chỗ nấp. Về đi. Sợ cái gì chứ? Nó không xuất hiện ở đâu, ở đây làm gì? Thế bạn không chịu nghe, bột liền quay nhìn vào trong bụi rậm mà đứng chống lạnh hết lời. Về thôi đừng có lo, sợ cái gì chứ cứ nghe tao. Bột bị này nỉ cúng đỉnh nghe theo, nhắc chân bước lên thì đột nhiên có đứa gì đó giật lại. Mặt hoang mẳng mỉu ứ, bên ngoài bột thấy vậy thì tạc lưỡi. Đi thôi sợ gì đấy, ta bảo không có, nó xuất hiện đâu, đây làm gì? N nó kìa, nó nào, vớ va vớ vẩn. Tôi về thứ tao buồn ngủ lắm, mày không về là tao về đó. Nó, nó kìa. Nó gì ở đây? Ở đây có táo mày thôi nó nào nữa. Bột vẫn không hiểu ý của bạn, đấng chứng lạnh bực bội, Xuân bên trong bội rầm từ từ nhấc kính tay chỉ về một bên. Nó, nó, nó ngay bên cạnh mày kìa. Sở so chỉ về bên tay trái của bột, nhưng thằng ôn này đang khó chịu nên không nhìn rõ, lại tưởng là bên phải cho nên quay sang Nó chẳng thiết ai cả, thiết quay lại bực bội. Làm chó gì có ai, mày cứ vơ vẩn. Nhảy nó vừa thôi, có ai đâu? Với lúc ấy một bàn tay đặt lên vai. Bồn đã bực sẵn lại càng thêm bực, nó hất tay ra rồi chửi. Mẹ cái đứa nào đấy, giờ hơi à? Điến ta xem nào. Nói xong thằng ngủ lệnh nhìn bạn rồi bảo. mày còn đứng đó làm gì? Mau về đi, buồn ngủ lắm rồi. Xích lời, bồn với nhận ra có điều gì đó không đúng, nó thầm nghĩ rồi hỏi bạn. Ủa xốt? Tối nay mình đi mấy người thế? Ha, ha, ha hai người. Một gật đầu tự tin nhìn bạn rồi nhìn chính bản thân mình định nhẩm Một này, hai này. Xong nó nghĩ tới người vừa bám vào vai cậu mình, ba ba này, ồ tôi chết rồi. Đâu người thứ ba nữ vậy hả trời? Một lao vào bên trong đứng cạnh bạn cho đỡ sợ, rồi thì nó mới thấy ở ngoài đường có một bóng người đang đứng đó, là dáng của một gã thanh niên, trông ai khác chính là thằng thái Thì khiến cho ngay tên hoàng sợ không phải là thái mà là gương mặt ló ra từ sau lưng của gã. Nó cực kỳ đáng sợ, hiện rõ trong đêm tối. Miệng còn nhuẩn ra cười, buồn bấy giờ nhũn cả người miệng mếu máu. Má mà mày, nó tới sao không nói sớm? Thì ta nói mày đâu có tin đâu, bây giờ phải làm sao hả mày? Thì sẽ bùa đi, nhanh lên. Ở nhà tao, tao quên, để tao xé. Sột hoàng quá rút trong túi ra lá bùa mà lão vẩu đưa cho Thằng ngôn con lập tức xé toạc xe xong thì lại càng hoảng loạn Ôi rồi bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi bốn ơi có chuyện gì vậy, sao lại bỏ mẹ Ta còn mẹ đâu bỏ Sột bấy giờ liền miếu máu Ta sẽ nhầm mẹ nó lá bùa hộ thân rồi Chết tao rồi bốn ơi Bốn nhân mật tự và Sột mãi mới lấy được lá bùa kia gian để báo cho lão vẩu biết Tuy nhiên giờ bản thân nó không có bổ hộ thân Thì chẳng biết phải làm như thế nào buồn ngủ gặp chú manh Rột quay sang thích bột Chẳng nghĩ gì thêm nó nhảy ôm lấy nó Miệng nói đến chảy cần nước mắt Cho tao ôm mày nha Tình thân mến thân nha Nếu không tao bị nó tóm mất Bồn phát hoảng xuống đi cái thằng khuôn nạn Hai thằng đàn ông ôm nhau thế này Để người ta thấy còn ra cái thể thống gì chứ Thể thống gì tầm này hả mày Còn mà nó sắp túng của anh em mình rồi Chạy đi mau Một vừa muốn gỡ thằng ôn con Nhưng cũng sợ con mà nó bắt Cho nên vội vàng bỏ chạy Những bước chân nặng chịch đầy khó khăn Vì bị thằng mắt dậy bám trên người Lóc vào cảm thấy bùa đã bị xé Thì hiểu ngay liền từ đâu đó chạy tới Đang chạy tới thì ngay tên Đang ôm chặt nhau bỏ chạy Nhìn khốn nạn thua rồi Lão quay lại chửi Mẹ hai cái thằng bay làm cái trò gì đấy Mà qua lại đây Một bị hạn chế tầm nhìn Lại còn ra sức chạy nên không để ý Ngày tính gọi mới quay lại mày quá rồi thầy ơi chờ đợi xít chút nữa thì chúng con thăng về nhà hai lần rồi thầy hả thì thằng kia đâu Nó đằng kia Mau lên thầy hả Lão liền gật đầu Phải mau tới đó quất bỏ mẹ nó đi Ma với trả quý Cả bản liền lao tới vị trí ban nãy Nhưng không thấy thằng thái đâu Tuy nhiên lão vỏ biết nó đang trốn ngay đây thôi Cho nên liền rút bùa sẽ độc chú Không gian yên lặng Thì gió tứ đầu nổi lên Cả ba nhắm mắt lại, không nhìn tới gió mọi thứ nhưng tai nghe thấy tiếng chân đi lại trong bụi rậm, mà mắt ra thì thích thẳng thái đứng đó, miệng nó vẫn nhuyễn ra cười. Nhận ra ngay đúng với suy đoán trước đó, thái đã bị mạ ám theo, cái gương mặt kinh dị kia một lần nữa thò ra rồi nhìn với ba kẻ đối diện, lão vỗ bấy giờ nói: "Mộc quỷ, ngươi là mộc quỷ ha, tại sao lại bám theo người này?" Mà nói âm trầm vang đên, vì nó dám mạo hiểm đến ta. Ta phải lợi dụng nó để được đi khắp nơi. Làm những thứ ta muốn. Lão không nói gì với con màn nữ. quay rằng đưa cho sột một cây roi được làm từ thân cây dâu tầm. Nó được dập nát cho thành sợi rồi bệnh chặt lại với nhau. Lão bây giờ điền bảo. Cho mày lấy cây roi này. Ta sẽ niệm chú khiến cho cái thằng kia nó đứng yên không phản kháng. cứ như vậy quất vào người nó cho đến khi nào nó ngã xuống thì thôi. Bột và sột gật đầu lão vào tiếp tục niệm chú. Bên kia Thái lập tức thắt hẳn nụ cười Khẽ đích nhìn cơ thể cơ mình Dù muốn nhúc nhích nhưng chẳng tài nào có thể nhúc nhích Hai thằng ôn con lập tức lao tới Xuân vung doi quất vào người của Thái một cái rõ mạnh Tuy nhiên cú quất này làm cho lão vò phát hiện ra có chuyện không đúng Thì ra con ma ám theo Thái mạnh hơn lão nghĩ Cô đánh vừa rồi khiến cho nó có thể vật lại được Việc bị yểm trú nên có thể cười động lại Những sự cố gắng chỉ đủ để giúp cho lão không để cho Thái Hay nói đúng hơn là con ma kia tấn công ngược lại Khiến cho buồn và sột gặp nguy hiểm Tuy nhiên thư ma quỷ này khá thông minh Nó biết không đánh lại thì điền bỏ chạy Lá vẩu bấy giờ liền la lớn Mau đuổi theo nó Bắt được thì cứ quất bỏ mẹ khai thẳng ngu lao theo Bột chạy trước cố gắng túm đến thằng Thái miệng la ẩm mỹ Còn mẹ mày đứng lại Đứng lại cho tao Thái vẫn đằng giật sức chạy Nếu là bình thường sẽ chẳng có ai có thể đuổi lại nó Nhưng hiện tại cái hồn ma đang ám theo đã bị lão vẩu trấn điểm không cho thoát ra Và cũng dần mất đi hồn phách Bước chạy càng lúc càng chậm Vì vậy bột đã có thể đuổi kịp Bột thấy thời cơ liền dồn sức lao bổ tới Chọn tay ôm chặt đi thẳng thái mà đẩy nó ngã xuống Còn mình nằm đèo bên trên miệng la lớn ra hiệu cho rột Ta tốm được rồi Mày quất nó đi quất bỏ mẹ nó đi Sợt lao tới gật đầu thằng ôn con Nhắm mắt nhắm mũi quật thật mạnh Cái doi bệnh từ cái dâu tầm dưới quát Cho mày chạy này Tao quất cho mày chết nhé Con mà khốn nạn mày có đau không Lập tức tiếng là kêu thết đầu đến Khốn nạn thay lại là giọng của bột Đau quá trời đất ơi Sợt còn đang hăng máu nghe vậy Thì cười nhích mép quất doi mà chửi Đau hả Cho mày đau nữa này Mày có đau không Đau lắm đau lắm sợt ơi dừng lại đi Bột la lên oai oái là cho đến cái lúc liệm cả người đi thì sột dừng tay. Lắp vầu chạy đến vỗ ngực rồi bảo. thế ơi, chú con làm được rồi. Con tẩn cho nó nằm liệt ra rồi, đúng không bột? Thắng ôn con quay sang thì nhận ra người nằm liệt giết đất chính là thằng Chi Cốt miệng suýt xoa. Ôi dồi bạn tôi, bà còn sống không tỉnh lại đi bạn ơi. Lắp vầu chạy đến cả nước mắt. Xong mới vội vàng ngất thằng đệ tử ra rồi bảo thằng còn lại tiếp tục hành động. Xóa ra tay quất thật mạnh cho đến khi lão bảo dừng thì mới thôi. Vẫn chưa xong việc, lão vậu vừa niệm chú thì từ đằng xa sau gốc cây, bóng của một con màn đằng ló ra nhìn để xem tình hình để bị cáo tới. Nó nhập với hồn phách vừa bị đánh cho bật ra khỏi người của thằng thái quỷ súng van xin. Thầy ơi, thầy tha cho con, con biết lỗi rồi, con không dám nữa. Lão vậu gật đầu nhưng không để nó đi mà lấy ra một cây hũ, Niệm chú cho con mái chưa vào rồi đóng nắp, đoạn quay sang nói viết sột. Thôi mày khiến nó về đi, có cái thằng này để cho công an họ giải quyết. Ngày sau đó nhận được tin mấy cán bộ công an liền có mặt để đưa thái đi. Thằng này cũng tỉnh lại và cuối đầu theo mấy người công an về ủy ban để làm việc. Đào vào vào hai thằng ôn con được một phên nợ mày nở mặt khi mà cùng nhau bắt được tin tội phạm bỏ trốn của nhà giam. Nên hôm lên nhận bằng khen trưởng công an xã Vì để khích lệ tinh thần Nắm lấy vai cờ bột Ngày đúng chỗ cái thằng này bị đồng đội quất cho bầm tím Cho nên nó nhăn nhó mặt mày Đến mức muốn chảy cả nước mắt Nó thì thầm chửi Tổ cho thằng sột mày cứ nhớ đấy Chà đất ơi đau quá chết mất thôi Sao mà lại đau ê ẩm thế này chứ hại trời